Ra trường, học 4 năm đại học, tốt nghiệm được cái bằng loại khá, cứ tưởng cái bằng sau này sẽ trở thành một phụ kiện của cái lớp tốt, làm miếng lớp chuột. Cuối cùng, trời suy đích hiền thế nào lại xin vào làm việc ở công ty nước ngoài, với chiếc danh ô cấp cao. Nói so về công việc và công ty. Công ty, nhân danh Việt Nam và Thái Lan. Sếp là người trực tiếp quản lý em, còn trẻ, con trai, chuẩn men hay không thì không biết. Dị chứ, nhìn tụi con trai bên Thái, đã biết được có bị BD hay không. Công việc, trợ lý, là từ nói nghe cho sang chảnh vậy thôi, chứ được chất không khắc gì ô xin cấp cao. Làm mọi việc xếp giao, đi gặp khách hàng với sếp đi gặp nhà cung cấp với sếp đi siêu thị, đi chợ với sếp và xếp tổng và con gái xếp tổng. Xếp tổng là ông chủ của công ty, đầu tư vốn nhiều nhất ở công ty. Chủ tịch tập đoàn quản trị của công ty sau vãi lúa, làm việc ở Thái Thỉnh thoảng mới qua Việt Nam thăm công ty Cùng với con gái ổng Con gái sức tổng, hơn em 3 tuổi Cũng ở bên Thái, làm việc bên Thái Phụ giúp bố bên Thái quản lý công ty Chưa chồng, chưa con, còn độc thân Ngoại hình thì khoảng 7 10 điểm Điện nước thì tương đối đầy đủ Khi con gái Thái nhiều con ngược lép Éo hiểu tại sao Tính tỉnh thì sáng nắng chiều mưa Còn gái nước nào thì cũng giống nhau thì phải, cùng là giống cái hết, không biết đâu mà lường trước được. Sơ sơ về công việc và công ty của em như vậy, cho mọi người biết, công ty mới nên mọi thứ ở đây đều mới mẻ hết. Làm ô xin thì nghĩa là phải ở chung nhà với sếp, làm nhau từ công ty cho đến ở trọ. thi thoảng, mỗi khi xếp tổng qua thì phải đi tiếp khách, đi các thể loại, vui chơi giải trí bên Việt Nam thôi. Từ mùa lần ông xếp tổng và con gái ông qua là em đuối, mất sức làm mê tín, mệt bơ phở ra phải phục vụ ông đi tiếp khách và chăm sóc con gái ông đi mua sắm các thể lại, lẽo hiểu tiền đâu mà mua nhiều đến vậy. Qua bao nhiêu lần mà nó mua thì thôi, nội việc mang đồ cho nó là phát cáu rồi. Chuyện không có gì cho đến khoảng ngày 13 tháng 2, như in như cái ngày ấy, em vẫn nhớ như in cái ngày này trưởng lệ sau một ngày đi thiếu khách với sếp và xếp tổng ở quán karaoke x trên đường Hoàng Văn Thụ mẹ muốn vợ người muốn đi ngủ con mẹ nó rồi khi con gái xếp tổng đò em trở đi mua sắm với nó ban đầu không muốn đi rồi nhưng bia rượu vào têtê tê người hơi xỉ xỉn nữa nhìn ánh mắt như đang van xin long lanh của nó em không nỡ đường nó đi đâu cuối cùng nó dù đi Sài Square cũng hơi bất ngờ Bình thường thấy nó đi toàn mấy cái trung tâm lớn, mua hàng hiệu thôi mà. Lần này lại chui vào cái Sài Gòn Square, mấy thím ở Sài Gòn chắc cũng biết. Vào đó, chen lấn thì đuối phải biết, mình có hơi bia rượu vào nữa. Chen lấn một hồi, mệt vào người thì chịu hết nổi. Tự nhiên, ỏi ra, mà ói bình thường không dây vào ai thì đỡ Đằng này lại đói vào người nhỏ con gian xếp tầng, suy vãi, ói vào nhỏ. Nhìn thấy phát tẩm, nhỏ hét lên, ngồi xuống ôm mặt khóc, thể về mấy thím luôn lúc đó em cứu qua người, không biết phải làm sao nữa. Đành kéo nhỏ vào nhà vệ sinh, lấy khăn giấy lau cho nhỏ, rồi đứng đứng. K.R.K.R. đó, chưa biết làm sao thì nhỏ nói, đưa nhỏ vào khách sạn thay đồ, cái mắt em lúc đó như thế này. 24 cái thanh xanh, xuân xanh, chưa biết vào khách sạn với gái là gì hết, giờ lần đầu tiên vác xác vào nhà nghỉ, cũng hơi hổi hộp xíu, lần đầu vào nhà nghỉ với gái, mà còn là gái nước ngoài. Sau khi nhận được chiều khóa phòng, em đưa nhỏ vào thang máy, lên đầu 4, từ lúc mà vào khách sạn tới giờ, nhà chưa nói câu nào với em, nhỏ chỉ nhìn em thôi, làm em cũng hơi ớn ớn, Không biết thực ra nhỏ muốn cái gì, không biết nhỏ có muốn điều mà em đang muốn hay không. Vào phòng, tay cầm hai cái bàn chải sạch, trên tay mà nhỏ tiếp tâm. Tiếp tấn hôm nãy cười cười rồi đưa cho em. Cầm trên tay, mà ngượng ngượng, eo dám nhìn thẳng vào nhỏ, không biết làm gì. Nhất lại vào túi quần sau, chứ giờ cũng eo dám vào túi trước nữa, sợ nó cấn. Cậu, đưa cho chị mượn cái trong túi quần đi, bỗng dừng ngỏ lên tiếng. Trong tuyến quân em có gì đâu làm, mà đưa chị. Nói vậy thôi chứ đang mỉnh thẳng trong bụng. Đưa đây, em mượn xíu, nhỏ lại lên tiếng. Nhìn nhỏ cười cười, bị ép quá thì phải đưa bàn chải sạch cho em, thôi chứ biết sao đó. Xong đưa cho em, em vào nhà tắm, không quên mang theo mớ đồ mua lúc nãy ở Sài Gòn. Và tất nhiên là cả cái bàn chải sạch. Còn em thì ngồi trở quều ở ngoài, nhờ bảo em đợi ở ngoài, không ngờ nhúc nhích. Em chỉ biết vâng lời, ngồi trên giường chuẩn bị tinh thần sức khỏe để chuẩn bị trường kỳ chiến đấu. Em ơi, cánh cửa nhà tắm bị hư rồi, vào đây sửa giúp chị. Em thấy lúc đó, vận tốc chạy của em nhanh gấp mấy lần vận tốc. Tốc độ của Usain Paul, chấp Usain Paul nữa, nửa đường cũng không chạy lại. Nhanh như tia chớp em đã đứng trước cửa phòng tắm. Nó bị sao vậy chị? Chưa kịp dứt câu hỏi thế éo nào mà mũi ẻm bén xít, ngày chỉ trùng mỗi cái khăn tắm, từ mực cho tới vòng ba mà em không biết phải giải thích ra sao, giờ mới thẩm thía câu nói, con gái đẹp mặc gì cũng đẹp, không mặc gì thì còn đẹp hơn, nhưng chính chính thở hở như ẻm bây giờ thì là đẹp nhất, cần trước em có mô tả, mô tả nhỏ được khoảng 7 10 điểm, giờ chắc phải cộng thêm điểm vùng miền, thêm 1.5 điểm nữa, cao ráo, dáng thon gọn, diện nước đầy đủ Vòng một lớp ló, nên chắc cũng thuộc dạng hàng khùng Không, Ely Trần thì cũng ngang ngửa thủy thốt Nhưng nhỏ con không thích mặc đồ ôm Nên em mới biết em mới nhìn lầm Là vòng một khiêm tốn, nước da trắng, tóc xóa hai bên Nhìn rất hoàng dại và cực kỳ vướn rũ Tạm thời như vậy thôi, chứ để mắc công Thím vi khóc banh nhích em mất Trở lại đoạn sửa chữa, em nhìn vào thì cái cửa Trời suy thất kiến thế nào, cơ chốt của lại hư, em béo nhất nên hạnh vui hay, nên rất vui đây, em mới nói nhỏ là chốt cửa hư rồi, chị muốn đổi phòng không? Không cần đâu, kiếm cho chị cái gì nặng nặng, chị kê cánh cửa lại là được rồi. Thế là em mới vác cái ghế, khách sạn cho nhỏ chặn cánh cửa lại, sơn sơi câu chuyện đóng cửa nhỏ vào tắm. Em ngồi, tất nhiên là ngồi trên cái ghế ngay cửa phòng tắm, cái này là theo yêu cầu của nhỏ, Mây quanh linh lại với trà tắm. Thề về mây thính, em ngồi nghe tiếng nước vòi sen chảy mà em muốn đi tù, rào rào cản, hiểu là tiếng nước trong phòng tắm hay là tiếng thúc dục tinh thần nợ dậy khàn chiên những. Cốc cốc, chị tắm xong rồi, mang cái ghế chỗ hát chờ chị ra, lần thứ hai lại đứng hình, nhỏ đẹp đập không thể chịu nổi, lần này Không cần vùng miền gì ráo, vẫn chấm nước cộng thêm cho nhỏ 0,5 điểm ưu tiên con nhà nghèo học giỏi. Thế éo nào nhỏ mặc quần siêu ngắn, áo hai giây, tóc hơi rối chắc là do chưa khô, nhưng không thể phủ nhận rõ rất đẹp. Tay cầm bàn trải sạch, lúc nãy em đưa tiến lại gần em, đưa bàn trải sạch cho em, ánh mắt rất đáng thương, tạo vẻ đáng yêu, ngây thờ vô số tội. Cậu có sẵn sàng giúp chị không? Tất nhiên, ý hình trả lời ngay và luôn. "Ê, cậu lấy cái này." Ban chải sạch, "Đến giờ mà em vẫn còn nhớ mãi mệt và đuối." Ban chải sạch này. "Em không biết ý đồ của nhỏ là gì, chỉ cười cười thôi." Nhỏ đưa em cái ban chải sạch, dường như em thủ lên cho nhỏ, bỏ rổ dơ vào, nói thiết, tức đỏ em muốn bóp cổ ghê luôn nhỏ ghê luôn, cầm cái ban chải sạch trên tay mà muốn kéo rải ra thắt cổ nhỏ luôn con mẹ nó trong đùi. Thế là một cảnh tượng em muốn nghĩ tới. Một nhỏ phơi phới vậy Mà chỉ có mỗi nhiệm vụ ngồi thổi Vong bóng cho nhỏ thôi Nói thật, nhiều lúc em cũng muốn làm liều Tới đâu hay tới đó Nàng nghĩ tới ông xếp tầng cũng tội Ông đối xử tốt với mình Mà mình lại đi làm chuyện này với con gái ông Thầy cũng kỳ nên gian tỉn con mẹ nó nén Cuối cùng, cũng thổi xong Đưa cho nhỏ đựng mớ đầu quần áo vào Giúp nhỏ Bỏ các thứ đồ dơ của nhỏ vào, nhò vành cái tủ em nếp đồ, bê mờ, ngày này nó cứ muốn ép em vào tủ cho bằng được hay sao không biết. Nó tiêu cả đồ dơ từ quần áo, áo nhỏ, quần nhỏ đầy đủ cho em luôn. Lần đầu tiên được cầm đồ chip con gái mới mãn xong, cảm giác khó tả về lờ. Cuối cùng cũng bỏ đồ đặt xong, nhỏ ôm mớ đồ vứt vào sọt trước khách sạn. Thế éo nào thì bỏ mẹ vào thùng rác ngay từ lúc đầu luôn đi. Bắt em ngồi thổi bong bóng mệt muốn đứt hơi. Vứt xong vào thùng rác nhỏ nói cảm ơn em. Rồi ôm hôn em một cái. What the hell nái. Em phê như con tê tê. Mới thí mạ. Tự nhiên nhỏ ôm em rồi ôm hôn em. Nó đơn giản là khít đó. Công nhận trình thích của nhỏ thuật dạng cao thủ Một cái ôm thật chặt. Một vòng nhỏ ép vào ngực em mà muốn ná thở. Con mẹ nó luôn. Một cái xiếp tay thật chặt. Đi. Một bàn tay rỡ rẫm xoa lên mạch tóc của em, hai cả mắt nhìn nhau đám đuối, nhiều hơi thở sần sập, rớt gáp hơn. Và cuối cùng, một cái khít thật nhẹ nhàng lên môi em. Em gần như đã knock out, lần đầu tiên của em, đang phê như con tê tê. Em chưa kịp đáp, thì nhỏ bỗng dưng buông tay em ra, rồi đi thẳng ra cửa, nháy mắt với em một cái, cười với em một cái, cười xinh ơi là xinh, tươi lắm. Tứ Tăng Thành Hà thì cười cũng chưa chắc tươi bằng nhỏ được. Em chưa kịp phản ứng thì nhỏ nói. Xong rồi, về thôi, đừng đó làm cái gì nữa. Ơ, ơ, đi về hả? Chứ muốn gì nữa, thay quần áo xong rồi, thì đi về thôi. Lịa cười tập 2. Vâng, về thì về. Thế lúc nãy là sao hả chị? A cảm ơn cậu đã giúp chị đưa vào đây thay đồ, bỏ quần áo cho chị. Cảm ơn cậu như vậy được chưa? Dạ được, chị éo dám đòi hỏi. Thế là em với nhỏ đi về. Đến lưu trích ngang và những thông tin của nhỏ mà em biết được. Tên n 27 tuổi, con xếp tầng, là con lai thái đức. Mà mấy biết viết đó, con gái thái gốc thì đúng như mấy khiến nói ở phần common. Vừa đen đen, nhìn hơi bẩn bẩn rơ rơ, nhưng con lai thì khác. Sao không đen như tụi thái gốc, nhìn trắng hơn, sexy hơn, nhìn tây tây hơn, mặt mũi thì nhìn sắc bén. Tóc đen hơi hơi, hơi lai vào một tẹo. Tường chuẩn, ba vòng ngon, riêng đối với nhỏ, sau ngày hôm đó, em mới cảm nhận được là nhỏ điện nước đất đầy đủ. Lý lịch, có thời gian đi du học ở nước ngoài, nước hay anh gì đó, em không rõ, sống tuân đối thoáng, như tụi tây, từng có người yêu, thái có, nước ngoài quá, mà hình như đã chia tay gần mẹ là rồi, như nó bốc vậy, am không có người yêu mới lạ. Sở thích, thích ăn mặt sexy, thích ăn uống, thích đi chơi, thích du lịch, thích mua sắm. Đúng là sở thích con nhà giàu của khác. Đối xử với nhân viên Việt Nam, tốt, ổn, giàu nhưng không hách dịch hay tỏ vẻ là giàu có, có vẻ hoạt đồng. Lúc nào qua Việt Nam cũng đòi dạy mấy câu tiếng Việt mà nhỏ đòi, em yêu anh, anh yêu em, em thích cái này, thích cái kia, bla bla. Đôi lúc nhí nhảy như con nít, thích được chiều trượt. Cách giởn nhõng nhẽo nghĩ khác, nhưng đôi lúc lại cực kỳ quyết đoán, nhất là trong công việc. Đôi lúc nhìn cũng hơi hơi sợ, nhưng lúc đó nhìn vẫn rất vô cùng hấp dẫn và tuyệt vời. Sau khi về, em đưa nhỏ về tới khách sạn nơi nhỏ và Thiết tổng đang ở. Khách sạn trên đường Nguyễn Văn Trỗi chắc cũng chập choạng tối, mang đồ lên phòng giúp chị, nháy nháy mắt nói với em, không kèm theo một cười tỏa sáng. Dạ, trong lòng phần khởi, lên tới phòng, mang vác đổ lên phòng, em cũng hơi mệt, hơi là giả bộ mệt, hờ hờ, nhỏ mang cho em ly nước, em ngồi nghỉ uống ly nước xong rồi đầu óc quay cuồng, không biết chuyện gì đang xảy ra, mở mắt ra, em thấy đang nằm trên giường của nhỏ. <cười> Mở mắt ra, thấy đang nằm trên giường, đã được thay quần áo, áo sạch sẽ, sẽ thơm tho tương tấp, con nhỏ thì đang ngồi trước bản phấn ngồi trang điểm, trong phòng chỉ mặc mỗi bộ đồ áo tràng sau khi tắm xong. thông tin cho mấy thím nào muốn cô gái Thái là người Thái, đã biệt là con gái Thái rất thích tắm, một ngày tắm ít nhất khoảng 2-3 đến lần, mà trong bộ dạng áo tràng trắng, sau khi tắm xong nhìn nhỏ rất đẹp. Tươi mặt như vậy, nhưng nhỏ không hề một xíu gì gọi là sexy, gợi cảm gì cả, nhìn rất là cuốn hút. Hình như trong người nhỏ tồn tại hai con người song song đối lớp nhau thì phải, lúc bình thường thì luôn tỏ ra mạnh mẽ, phóng khoáng, cười đùa vui vẻ, nhưng ngay lúc này đây lại nhìn thấy thêm một phần con người khác của nhỏ, gương mặt thoáng buồn, ngồi ánh mắt có gì đó lượng buồn mà hình như nhỏ không thể chia sẻ cùng với ai. Nằm trên giường nhìn, quan sát theo dõi nhỏ Tất nhiên lúc này em đã thức rồi Nhưng mà vẫn trong trạng thái Người tỉnh nhửa mơ Eo ra vừa nhé Phụ nữ gợi cảm, cuốn hút được đàn ông Đôi khi không phải cứ hờ lật đẹp Trong trường hợp này chắc đúng Cậu tỉnh rồi à, nho nhỏ nhỏ, nhỏ hẹn em Ừ, mới thức dậy thôi Thế đã đỡ hơn chưa Thấy con mệt không Cũng còn xíu xíu, nhưng đỡ hơn nhiều rồi Ừ, xin lỗi cậu nghe Ngày nay đã làm phiền cậu nhiều quá, đã mệt còn bắt cậu đi shopping nữa. Dạ, không có gì đâu, xin lỗi đã ỏi lên à chị nghen, còn phiền ngủ ở phòng chị nữa. Thú thật là vừa qua mọi trở ngại về ngôn ngữ và văn hóa, lúc này trong lòng em có một cảm giác rất ấm áp, cứ như lập cuộc nói chuyện tâm tình, tâm sự, thư thì của những người đang yêu nhau vậy. Lúc đó, em chỉ muốn cả hai tự vai vào nhau mà nói những câu chuyện không đầu không cuối như thế. Nhìn biểu hiện trên gương mặt của nhỏ, em hình như cũng cảm nhận được nhà chắc cũng đang hơi e thẹn, hơi có chút gì đó đáng yêu, một chút xấu hổ và chắc có lẽ cũng có thêm một chút hạnh phúc trăng. Hay là em đang mơ mộng quá xa, hoặc là em đang ảo tưởng sức mạnh. Nhưng chắc chắn một điều Những cảm giác của em dành cho nhỏ là có thật đang trả tuy tư, tư tưởng Theo những suy nghĩ với vấn đó Thì em lại bất chợt Như đến bộ đồ đang mặc trên người và hỏi Chị, bộ đồ trên người của em là thế nào vậy? Thì chị thấy bộ đồ trên người cậu đang mặc bốc mùi quá Nên chị thay cho bộ mới Hên là có díp được tặng nguyên Em cảm ơn chị Em còn đang thắc mắc chuyện Mà chuyện không phải là bộ đồ em đang mặc Mà em chỉ thắc mắc Là nó được mặc bên người em như thế nào, nhưng những gương mặt thất thoáng ửng hồng thì em cũng hiểu ra vấn đề. Kể từ lúc em hỏi nhỏ về bộ đồ đang mặc trên người, nhỏ bắt đầu né tránh ánh mắt của em. Nhìn vừa buồn cười, vừa thấy nhỏ trở nên dễ thương gì đâu, khác với vẻ về ngoài thường thấy lúc của nhỏ. Em chỉ biết nhìn nhỏ, còn nhỏ thì nhìn ra chỗ khác. Thời gian cứ thế trôi đi, thấy cũng đã trễ nên em xin các nhỏ về trước. Nhà vẫn quay mặt đi chỗ khác, không quay lại, em tiến lại gần, nắm lấy tay nhỏ. Cảm ơn vì bộ đồ nhé, chị hợp với em lắm. Ừ, thấy cậu thích mặc áo sơ mi nên chị mua tặng, vẫn không chịu quay lại. Vẫn còn đang nắm tay nhỏ, nhỏ không nói gì, sau đó em nắm tay còn lại của nhỏ, xin chào tạm biệt. Nhà vẫn đứng quay lưng về phía em. Đóng sắp cửa lại, nhà tòng cửa đóng. Em vẫn như bình tĩnh hẳn, mới biết là những gì xảy ra trong ngày hôm nay với nhỏ chắc là không phải mơ, là sự thật, là sự thật. Vừa ra khỏi phòng, em không hiểu sao mình lại có gan làm những việc như vậy, có gan để những chuyện như vậy xảy ra, thôi thì có gì mai đi làm dịch tình, mai là ngày cuối cùng của nhỏ ở Việt Nam trong cái công tác lần này. Nói sơ về công việc của em, của nhỏ và của công ty. Công ty em ở Việt Nam Bình thường, chỉ có em và sếp em là ở Việt Nam thôi, còn lại sếp tổng và con gái sếp tổng chỉ đi thoảng qua Việt Nam thôi. Mỗi lần qua Việt Nam như vậy, thường kéo dài 3 đến 4 ngày, sếp tổng qua thì chủ yếu bàn công việc, còn con gái sếp tổng thì chỉ phụ sếp tổng, tổng kết lại những cuộc họp và chủ yếu là nhỏ vẫn thích qua Việt Nam đi chơi, mua sắm là chính. Những địa điểm nhỏ thường đi là Eon mới gần đây mới đi thôi Đi môn, đi khăm Các trung tâm mua sắm, các quản ăn Hà thi thoảng em lại phải qua Thái Để họp với xếp tổng, cây công việc Và làm các nhà máy Các mô hình của các công ty khác Để về áp dụng trò lại cho công ty mình Nên giữa em và nhỏ Cũng gặp nhau tương đối truyền duyên cả ở Việt Nam và Thái Lan Tới hôm đó, nằm ở phòng Những trận ngày hôm nay Cứ lần quẩn quay vòng trong đầu em Đôi lúc tự mình cười Đôi lúc Tự trách mình, cảm giác thật ấm áp lạ thường, cứ nằm suy nghĩ, vớ vẩn linh tinh. Nhưng những điều làm em băn khoăn nhất là sau khi em ngủ trên giường khách sạn của nhỏ, liệu em có làm gì quá đáng, có giới hạn hay làm gì có lỗi với nhỏ không? Không biết liệu có chuyện gì xảy ra không? Thật sự lúc đó em không thể nhớ hết được mọi chuyện. Hôm sau, em lên văn phòng như thường nghệ, cao lại xếp và xếp tầng nhỏ. Vẫn tiến hành, công việc bình thường, nhỏ không đáng động gì tới chuyện ngày hôm qua, em thì ban đầu cũng hơi bối rối, nhưng sau đó thì cũng quay trở lại bình thường, cùng với vòng tay của công việc. Tới trưa, em, nhỏ, sếp và sếp tổng đi ăn trưa ở nhà hàng trên đường Lê Văn Sĩ. Trong lúc ngồi trên xe, em nhận được tin nhắn, like của nhỏ. Biết hôm nay là ngày gì không? Dạ, 14 tháng 2, chị có lịch đi đâu hả? Ờ, đi với chị không? Dạ, trời nay em cũng rảnh, để em xin xếp xếp rồi đi với chị. Vậy chiều nay, đi tới đây với chị nha khoảng một giờ trưa, em với tài xế tới đón chị ở khách sạn. Dạ, thú thức, lúc đó em không hề nghĩ, cũng không hề. Nhớ tới ngày lễ tình nhân, em quên bén đi ngày hôm đó là lễ tỉnh nhân, Valentine, Valentine gì ráo. Nhưng mọi chuyện hôm đó xảy ra quá bất ngờ, đến giờ em vẫn nhớ những chuyện ngày hôm đó. Lúc em đến khách sạn đó nhỏ, nhỏ lúc đó đã mặc sẵn một bộ cánh rất sexy và sang trọng. Nhìn em với nhỏ là thấy được sự khác biệt nhau về đẳng cấp và tầng lớp. Nhỏ mọc một cái váy đỏ sơn môi đỏ, có tròn nhẹ một khăn tràng, tóc buông tự nhiên, nói chung là mặc đẹp và sang trọng lắm, giờ không biết phải diễn tả như thế nào. Đến nhà hàng, em thấy nhỏ đã sẵn một bàn rồi. Lúc đi vào nhà hàng phía trong, có sẵn một thanh niên đang ngồi đợi nhỏ phía trong. Thanh niên này là người Thái, đêm mở số em cứ dính tới Thái Lan quải hay sao. Eo biết, y anh, anh đợi em lâu chưa? Cũng mới tới thôi, anh gọi món gì chưa? Tôi, em gọi đi. Cả hai người nói chuyện với nhau, em ngồi bàn kế bên, theo cảm nhận của em, nhỏ có vẻ dành nhiều tình cảm và đang cố tỏ ra thanh thiện. Hay là lệnh chuyện gì đó với nhỏ Nhưng mà thanh niên kia Chỉ trả lời bâng cua Không muốn trả lời Cho có thôi Bỗng dưng Anh chỉ xem em như món đồ chơi thôi hả Thế cô muốn tôi xem cô là gì Đồ tồi thấy nhỏ tặng cho thanh niên kia một cái tắt Rồi thanh niên kia đứng dậy Đi ra khỏi nhà hàng Thú thật với mấy thính Từ khi em biết nhỏ đến đây Gặp thanh niên kia Qua cuộc nói chuyện với nhau Em cảm thấy tầm nằm khó tả lắm, một chút đau, một chút sót, một chút tự mình tưởng bở, một chút thởn ghen. Mà dù mình không là gì của nhỏ, thế những gì xảy ra trong ngày hôm nay là gì, là gì đây? Em chỉ muốn hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng giờ đây, mà việc với nhỏ đã là quá đủ rồi, chắc nhỏ cũng đang cảm thấy đau sót còn hơn em gấp bội lần. Sau khi thanh niên kia vừa đứng dậy, em vội đến bên nhỏ, nhỏ vẫn ngồi đó khóc, khóc và khóc. Em chỉ biết ngồi đó cho nhỏ tựa vai vào và im lặng cho nhỏ khóc, khóc cho vơi hết tất cả nỗi buồn ra, nhỏ vẫn không nói gì với em. Rồi, em mới sức nhớ ra, hôm nay là Valentine lễ tỉnh nhân và những gì xảy ra với nhỏ nãy giờ thật kinh khủng và vô cùng đau đớn trong ngày Valentine, đặc biệt là đối với một người con gái yêu đứa như nhỏ. Chỉ là ngay lúc này em thấy nhỏ vô cùng yếu đuối Chỉ muốn chơi che vào bọc cho nhỏ thôi Nhỏ vẫn ôm em và khóc ôm, eo, ôm em thật chặt Em cũng chỉ để nhẹ tay lên tóc nhỏ Rồi an ủi những câu mà mọi chàng trai vẫn thường hay an ủi Động viên người yêu của mình Rồi tự dưng nhỏ buông và đẩy em ra xa Ngược lại phía tế diện sau lưng em Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra Quay lại thì thấy chàng trai kia vẫn còn đang đứng đó quan sát mọi chuyện. Cô đúng là đổ rẻ tiền. Em tự chết mình, có phải vì mình mà nhỏ bị thằng kia nói như vậy? Phần này tương đối buồn, mong mời thính ủng hộ động viên. Trách người cũng nên trách ta, em tự... Thấy tự nhiên trách mình ghê luôn, không có lẽ tại mình nhỏ nhỏ bị thằng thanh niên kia chửi thượng tệ là đủ rẻ tiền. Cảm giác lúc đó rất khó tả, lẫn lộn, đang xem nhiều cảm xúc. Vừa trách tại mình nghiên luyện tới nhỏ, vừa trách mình sao không cho thẳng đợi ôn đó một đạp. Nhưng đập thằng đó với tư cách gì đây, em có là gì của nhỏ đâu, chỉ là một thằng nhân viên do bố của nhỏ thuê đi làm thuê thôi mà. Còn phần nhỏ, sau khi thằng kia lên xe đi, nhỏ vẫn ngồi một đống thu lưu như người mất hồn vậy. Mọi người trong quán thì cứ đứng xì xầm bàn tán xôn xao, chỉ chờ đủ thứ, thấy tình hình có vẻ không ổn, sao nhỏ nghe phải những điều không hay, những người bàn tán xôn xao, em mới nghiên trọng đưa nhỏ lên xe. Cụ thể, em không biết đưa nhỏ đi đâu, khi lên xe rồi, cả hai ngồi trên xe, em vẫn chưa nói với nhỏ được câu nào, nhỏ cũng im lặng với em. Không nói với nhỏ câu gì, một sự im lặng đến đáng sợ. Không thể để bầu không khí im lặng như vậy, em mới hỏi nhỏ. Chị ổn chứ? Ừ, ừ, câu trả lời gây khó hiểu nhất thế giới. Không biết có là nhỏ có bị tổn thương nhiều hay ít. Thôi, ổn cái gì mà ổn, ổn mà mặt sủ ra một đống như vậy. Và hỏi ai mà nhận được câu trả lời khô khăn cọc lốc như ừm, um, ừ, ơ, ơ. Là cảm thấy không ổn rồi. Và sau này, nếu ai có nhắn tin Facebook, like SMS mà nhận được tin nhắn, ừ, ừ, gì gì đó, thì mọi người đừng vội trách người ta vô tình. Biết đâu, người ta đang có chuyện gì đó mà không tiện chia sẻ. Thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng. Em là người anh tài xế, cho em đi tới khu công viên. Fans, sông Sài Gòn quận 2, hy vọng bộ không khí thoáng đã mát mẻ nơi đây sẽ làm cho nữ buồn của em ấy vơi bớt đi vô cùng thắng mắt và yên tĩnh lúc trên đường tới khu công viên ven sông, ngồi trên xe lúc này em thấy nhỏ bắt đầu thiết đi em ngồi sát nhỏ để cho nhỏ dựa vào ánh nắng chiều chiếu vào nhìn nhỏ lúc này tựa như một thiên thần đôi mắt được một vẻ buồn bởi vì đã khóc quá nhiều ngày hôm nay đôi môi nhỏ như miếng chặt lại ánh mắt bờ môi Và cả gương mặt nhỏ như một đia nắng, ấm áp, giữa một vùng lạnh giá. Em không biết, nhỏ thiếp đi vì mệt, hay vì nỗi buồn xảy ra ngày hôm nay, hoặc là vì cả hai, bất chợt nhỏ nắm lấy tay em, nắm thật chặt, tựa vào vai em. Tay trong tay, chỉ như vậy thôi, cũng làm cho em cảm thấy ấm áp lạ thường. Không biết nhỏ có nghĩ như vậy không? Đến giờ phút này hôm đó, khoảnh khắc đó trên xe, em vẫn như chỉm trong mớ hỗn độn khó hiểu. Thật ra, nhỏ xem em là gì, mối quan hệ giữa em và nhỏ là gì, nhỏ chỉ xem em là người thay thế, là người chỉ để nhỏ chia sẻ, nỗi buồn, cho vơi đi. Hàng trăm câu hỏi được hiện ra, nhưng đôi khi có một mối quan hệ mập mở, không rõ ràng, cũng có thể khiến người ta cảm thấy vui hơn chăng? Tới nơi rồi, xuống đây đi dạo xíu đi chị, em nghe sát tai nhỏ nói, không, chị mới ngồi trên xe thêm một xíu nữa, thêm một lát nữa, hãy xuống được không? ạ tứ tưởng tượng ra khung cảnh đó, hai người ngồi trên xe, tất nhiên là bắt tải. Em cho xuống con mẹ nó rồi. Giữa một khung cảnh lãng hoạn, chỉ hai người ngồi nắm tay nhau, tựa đầu vào nhau. Đôi lúc, em cứ cảm giác là nhỏ là người yêu của mình vậy. Đang ngồi say xưa, tạm gọi là say trong men tình, thì bắt trở nhỏ lên tiếng. Mình đi xuống dưới thôi, đi dạo một lát, ngồi trên xe mà chỉ thế này thì chán lắm. Là sao? Thì chẳng chứ sao, cậu mà như thế thì bao giờ mới có người yêu? Sao chứ biết em chưa có người yêu? Cậu mà có, hoặc từng có người yêu thì không ngồi im như lúc nãy đâu. Mà thôi, kệ đi xuống đi dạo thôi. Em vẫn không hiểu ý nhỏ muốn nói là gì, là do em ngu hay em cố tình ngu. Công viên khu này tương đối mát mẻ. Khoảng đầu năm 2013 thì chưa có nhiều cây xanh. Chỉ có vài cây dừa, với vài cây có bóng mắt, không biết tên là cây gì nữa. Lát đác bên sông, có vài người ngồi câu cá. Lúc còn đi học, em vẫn thường đi ra đây, người xem mấy ông này câu cá. Cũng vui, hai bên bờ sông có lúc bình trôi, không biết trôi giặt ở đâu về nữa. Phía bên kia là hình như cái cụm vàng gì đó, hình như là cụm. Cảng văn thánh thì phải, cái này không có chắc là tên gì. Chiều chiều thì có nhiều bà mẹ, ông bà tập trung lại đây tập thể dục, dẫn mấy đứa con, mấy đứa cháu ra đây đi dạo, dụ nó ăn cơm, nhìn cảnh sinh hoạt cũng tương đối nhộn nhịp, nhưng không ồn ào. Thì thoảng, có mấy con cờ hóa chạy bậy bạ, cắn dẫn nhau loạn soạn, nhìn má muốn quất cho mấy con cờ hóa một đạt. Em đưa nhỏ đi dạo một phòng công viên, nói mang tiếng công viên, chứ cũng nhỏ xíu à, đi một kẹo lại hết, hai người đi dạo. Em cố gắng trò chuyện, kiếm những câu chuyện cười vui vẻ, kể cho nhỏ nghe, thấy tâm trạng nhỏ có vẻ tốt lên, nhỏ bắt đầu cười nhiều hơn, vừa dẫn với em nhiều hơn, cơ nhận con gái xinh nhất là lúc cười, lúc nhỏ cười, nắm mặt trông rất ngây thơ, và hôn nhiên nhìn đáng yêu kinh khủng. Em với nhỏ đang đi dạo, thì có một con em bé con của chị kia đang ngồi trên xe, xe đầy của mẹ, đầy ngang qua, em bản tính thích con nít nên đỉnh lại chơi với em bé mốt lát em ngồi xuống nói chuyện chơi đùa với đứa bé hơi nhỏ cũng hưởng ứng theo đứng nhìn con tên gì ra con tên mimi con ăn cơm chưa dạ con đang ăn tay chỉ về phía mẹ con thấy bạn gái chú sinh không T tất nhiên nhỏ không hiểu em đang nói gì gật gật dạ đẹp chú nói với chú với câu này ai đẹp hơn đứa bé chỉ chỉ vào nhỏ nói chuyệnọ nhỏ một thôi em với nhỏ ngồi biệt xuống đất, ngồi ngắm cảnh, nhìn trời, nhìn đất, nhìn nhẹ nhìn càng và nhìn nhỏ, lúc này nhỏ mới hỏi. Lúc nãy còn nói chuyện gì với em bé vậy? Muốn nghe không? Muốn nghe nói thiệt hay nói xạo? Dám nói xạo không? Không, he he. Thế, lúc nãy nói gì với baby lúc nãy mà chỉ chỉ về phía chị vậy? Em hỏi baby, người yêu của chú đẹp không? Nhờ đỏ mặt, quay lưng đi chỗ khác. Sao lại quay lưng? xấu hô hả? Lúc nãy ai bảo muốn nghe, giờ không chịu nghe tiếp. Ai thèm xấu hổ, quay lại thì quay. Xấu hổ, xấu hổ, không xấu hổ, mắc gì đỏ mặt. Có đâu, bắt người ta ngồi phơi nắng thi tràn đỏ mặt. Ok ok, tại nắng, cười thít mắt. Em còn nhỏ, chú với cô kia, có xứng đôi. Nữa, cái này là em nói thêm. Lại quay linh đi chỗ khác, tự nhiên bị mắng nữa hả? Nhỏ muốn gì đây, quýnh cho bây giờ. Chứ sao thự nhiên quay lưng đi, em không muốn nhìn mình chị. Lưng chị xấu hả? Lưng chị đẹp, nhưng mà lúc này em thích nhìn gương mặt chị hơn. Nấy giờ dẻo miệng quá ha, tính gỡ gạt lại chuyện lúc nãy, chê cậu, chưa có người yêu hà. Em không, nhưng mà lúc chị cười, nhìn chị đẹp lắm. Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, vẫn trong tư thế. Quay lưng, rang rang rang, tiếng chương điện thoại của nhỏ vang lên, nghe chuông là bài hát tiếng Thái. Không tiện ghi ra đây, ai muốn nghe thì có thể xuất bài. Nghe thử, hay lắm. Em cũng thích bài này. Alo, ừ, em tới Liên Đi kèm với đoạn hội thoại ngắn ngủi này, đó là gương mặt dần biến sắc, chuyển qua sóc mặt lạnh lùng, rồi nhờ giáp tay kéo em lên xe, rồi nói tài xế chờ tới mua quán 3 trên đỉnh Lê Thành Tôn. Lúc đó, khoảng 6 giờ tối... Bà biết gì cũng không có ai ráo, giờ này có ai mà truy đầu vào ba cơ trứng em vào trong đó có mượn thấy thanh niên gặp lúc trưa đang ngồi cùng với hai em xinh tươi. Một em mặc áo ôm màu hồng, vái ngắn cũng cỡn, ba vòng đầy đủ, được 8 trên 10 điểm, nhưng em thấy vẫn thua nhỏ một bậc. Một em còn lại thì xem bộ hiền hơn, ăn mặc cũng bình thường, mặc áo sơ mi trắng phá cách. Tóc ngắn cả tính, mọc vài xin ngắn ngắn, nhìn xinh, ưa nhìn, có nét gì đó rất cuốn hút người đối diện, đám vài năm trên 10 điểm. Gã thanh niên, chào, ngồi xuống đi em. Nhỏ, ừm, em tính đi qua bàn kế bên ngồi riêng, thì nhỏ kéo tay lại. Cậu ngồi đây đi, qua đó ngồi một mình buồn. Dạ, cậu uống gì? Cho một chai nước suối được. Gã thanh niên, không uống bia hay rượu gì hả, anh mời. Không, uống nước suối được rồi. Đàn bà vãi lúa. Quỷ sứ hả, kèm theo vẻ mặt. Kinh bị xa mặt với lão. Gã cười nhét mép. Em, không thèm quan tâm, quay sang hỏi nhỏ, chị uống gì? Nhỏ, cho chị rượu hay bia gì cũng được, cậu gọi cho chị luôn đi. Uống nổi không? Ngày nay chị mệt rồi. Cậu cứ gọi đi, không sao đâu. Cuối cùng, nhỏ gọi cho rượu gì đó, em không nhớ tên, uống chung với gã thanh niên cùng với hai cô gái kia. Mấy cái chuyện bia rượu này, Em không rảnh nắm. Đã thanh niên, giới thiệu với em và cậu. Đây là Hát, người yêu anh. gã chỉ tay về phía nhỏ mặc áo màu hồng. Còn đây là T, bạn của Hát. Hôm nay tới đây chơi chung. Giờ mới biết một cô tên Hát và một cô tên tê Mọi người đừng thắc mắc về vấn đề ngôn ngữ. Đợt này thì tất cả nói tiếng Anh nhé. Cả Hát và T là người Việt Nam. Em nén nhìn nhỏ, xem phản ứng của nhỏ thế nào. Nhưng thật bất ngờ, nhỏ có vẻ rừng rừng. Nhỏ, chào, mình là người yêu cũ của anh Đê, bây giờ mới biết. Cha này tên D Hát, cha chị, em cũng nghe anh Đê kể nhiều về chị. Nhỏ, ừ, quá khứ rồi em. Trong cuộc vui, em thấy nhỏ uống rất nhiều, còn gã Đê thì thầy cứ ép cô hát và cô T kia cũng uống rất nhiều. Em chỉ uống nước lọc, một phần vì lo cho nhỏ, một phần vì sợ nhỏ trễ chuyến bay tuổi nay. nên cứ mỗi khi nhỏ cầm đi rượu lên, em đều cản, nhưng không lần nào thành công. Cậu cứ để chị uống, lâu lâu mới vui một lần mà. Chị uống ít thôi, để lát về không nổi, xếp tầm lại khiến trách em. Chị chịu trách nhiệm, cậu chỉ sợ bị xếp tầm. Là thôi chứ gì, cậu đâu có lo cho tôi. Ý em không phải vậy, mà giờ em không tranh cãi với chị nữa, chị uống ít ít thôi là được rồi. Không, chị cứ uống. Thấy nhỏ uống hết ly này tới ly kia, mà em không làm gì được, Cảm thấy mình thiệt vô dụng. Còn về phần gác thanh niên kia, có vẻ lão cứ cố ép con nhỏ tê uống càng nhiều hay sao không biết. Cứ ép hết lần này tới lần khác, nhưng mà bé tê cũng có vẻ biết giữ mình, từ chối khá nhiều, và cố giữ khoảng cách với lão D. Thi thẳng, bé tê có nhìn về phía em, cười với em nhưng một phép tối thiểu, em kể chào hỏi lại. Từ lúc vào tối giờ, em chưa nói chuyện được nhiều với cô hát, Và bé kê, chỉ mới tiện trao đổi danh thiếp với hai cô này. Rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, nhỏ say mẻm ra, không còn đủ sức để về, không đủ tỉnh táo để lên sân bay, nên tình thế bắt buộc em, em phải gọi điện cho sếp tổng. Alo, thưa sếp, con gái sếp tổng say quá, do cậu không về kịp tối nay. Ừ, vậy cậu xem chăm sóc cho nó, rồi mai đặt chuyến bay sớm nhất cho nó về. Vâng, cậu nhớ giữ mình, đừng để nó làm gì cậu nghen. kha khá. khá. Vâng, cười trừ, điện thoại, xong mà vẫn còn sốc, cứ thường ổng sẽ nổi sùng, nổi sùng giận đùng đùng, không ngờ ổng thoáng vậy. Tàn cuộc, còn chỉ còn mỗi em và bé T là con tỉnh táo, em và nhỏ lên một xe, gá thay nguyên D và hát lên một xe, con bé T thì lên xe về một mình, mỗi người mỗi hướng, mỗi lần nữa em lại phải vào khách sạn với nhỏ. vào tới khách sạn, em tới thẳng khách sạn nhé.